các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tử Cẩu. Áp Phúc liền cau mày, dường như không để ý đến Thổ Chu, hắn ta ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. "Chu Thổ, chuyện chuyện là như thế này, hôm qua cháu nghe lén được tin tức của Mạn Hầm, coi bị Ba Tín Vương Tú Lý Lăng và Đinh Tử bắt nhốt ở hầm rượu nhà ông Vương Tạc. Sau đó cháu mới nói cho chú Dương về chuyện này, chú ấy hứa sẽ không khai tên của cháu và một mình xách dao đến nhà của Vương Tạc để cứu Mạn Hầm." Có khi nào chỗ ấy xảy ra chuyện rồi không? Cậu, cậu, nhưng lời nói của cậu là thật không? A Phúc liền ngật đầu rồi nói. Chắc chính tại cháu nghe thấy đinh tự vợ đi lý lăng nói mà. Lúc này thủ chú Mỹ ngứa người lão thật quát thẳng mặt của A Phúc. Chuyện lớn như vậy sao bây giờ cậu mới nói? Lại còn để lão dương một mình tới đó để đòi người. Khác nào chụp vào hang cọp. Cậu đúng thật là đến nước này rồi thì biết phải làm gì? A Phúc càng nghĩ càng thi hắn quá ngu ngốc. Vì sợ quá mà mất khôn, đành cuối đầu không dám nói gì cả. Thổ chú nhìn quanh một cách cuốn cuộng lo lắng, hai tay không ngừng nắn vào nhau. Hết cách, hết cách rồi, bây giờ chỉ còn biết ngồi đợi lão Dương, thôi thì coi như cây số hôm nay sẽ rõ. À Phúc vội nhìn lên, nhưng mà còn nhưng nhị gì? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta đến đó rồi người? Nhờ thế khác gì gây chuyện với chúng, mà cậu cũng biết rồi có ai được yên ổn khi đối đầu với chúng đâu. Thôi thì cậu cứ đi về trước đi. Ta sẽ ở đây chờ lão Dương xem thế nào, không chừng lão chỉ đi đây đó cho khuây khỏa tâm hồn thì sao. Nghe Tổ Chu nói như vậy, A Phúc cũng không biết làm gì hơn đành gật đầu nói, "Vậy cháu về trước đây, nếu có tin gì chú báo cho cháu nha." "Ờ, ta biết rồi." Nói đoạn A Phúc đành quay trở về nhà phó mặc mọi thứ đã an bài. Tới hôm đó Tổ Chu lại đến nhà của Dương Lâm xem tình hình như thế nào, thì Minh Ngộ ra rằng Sự thật là Dư Lâm đã mất tích như cách mà con gái của ông ta biến mất. Tôi hôm đó chẳng ai biết cha con của họ còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng tất cả những chuyện này đều do bọn nhà giàu gây ra. Bẵng đi một thời gian thì chuyện về cha con của Dư Lâm dần trôi vào quên lãng, cuộc sống trở lại bình thường như là vốn có. Hôm đấy vẫn như mọi hôm Thổ Chu lại một mình lên rừng săn thú, lanh quanh cả buổi trời cuối cùng lão ta phát hiện được một con thỏ xám. Lão ta vội vàng chuẩn bị nọ, giữ sự hạ nó ngay phát đầu tiên. Nào ngờ khi mà lão vừa đưa con hổ vật tầm ngắm thì những tiếng lí chít vang lên khiến con thỏ chạy mất. Thổ Trúc Bực Minh nhìn quanh rồi chửi thề. Khốn kiếp sao lại đúng lúc như vậy chứ? Đế Đoàn lão ta bỏ qua rồi tiếp tục săn lùng những con thú khác, nhưng những tiếng lí chít lúc nãy vẫn không ngừng vang lên, khiến cho lão ta không thể nào ngồi yên. Lão nhìn ngang ngó dọc để xem là thứ gì phát hiện ra những tiếng động đó, phát ra từ cái khóm tre cách đó chừng 10 bước chân. Thổ trụ rón rén tiến lại gần, tiếng lít chít ngày một rõ hơn và lão đoán chắc rằng con vật chỉ nằm sau cây tre này thôi. Tiếng kêu mãi không dứt và có vẻ như lịch thúc dục hơn, Thổ trụ đánh vào lại nên nó đề phòng, cái đó lão ghé sát nhìn phát hiện ra bộ con vật đang kẹt ở mấy gốc cây tre. Qua những gì mà lão thấy thì con vật đó có màu tuyết trắng, không rõ là con gì chỉ biết nó đang ngọ ngoải không ngừng ở bên trong, có lẽ là bị kẹt. Thổ Chu vừa mừng vừa sợ quyết bắt xem là con gì, lão dùng dao chặt từng cái cây xung quanh, tạo ra một lỗ hổng, bất ngờ từ bên trong nhảy vọt ra một con vật màu trắng tuyết, không ngừng kêu lên lí nhít chít. Mãi sau đó mới ngừng chạy quanh, lúc này Thổ Chu mới bàng hoàng phát hiện ra Trì là một con chuột, chỉ khác mỗi lúc là con này có màu trắng, chiếc này lão chưa hề gặp. Miệng của lão buột trười lại, cứ tưởng là con gì làm tâm mất thời gian quá rồi đấy. Nói xong Thổ Chu tiếp tục quay đi tiếp tục công việc săn bắn của mình, nhưng mà lại thấy con chuột bạch lão nãy vừa cứu không hề chạy đi mà cứ đi theo khiến cho lão rất khó chịu. Phải một lúc lâu sau lão mới cầm cây gậy xua đuổi thì nó mới chịu bỏ đi. Lúc này mặt trời cũng đã xà viên núi, Thổ Chu đành buồn bã quay trở về nhà sau một ngày săn bắt cống cấp. Nửa đêm khi hai cha con của Thổ Chu đang ngủ thì bỗng nhiên từ đằng sau phát ra rất nhiều tiếng động lạ, cứ như có một kẻ nào đó đột nhập vào trong nhà. Thổ Chu giật mình tỉnh giấc, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Sau một lúc thăm dò lão cất giọng đáp trả, "Ai ở dưới đó vậy?" Nhưng mọi thứ lại im lặng như ban đầu. Thổ Chu vì quá sợ trong bụng cũng nghĩ, thâm nhà lão ngáo như vậy chắc chẳng có tin trộm nào gu đến mức vào nhà lão để trộm, cho nên đành cắn răng ôm thổ Lai để ngủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net